các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà căn nhà dần dần bị hỏng, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người chuyển vào sống, lần này không sợ ai sẽ không bảo vệ dọn dẹp nữa. Mẹ nói là thật hay giả vậy? Thật sự là bên cạnh có hàng xóm mới đến sao? Trợ mắt nhìn chăm chăm thằng em đang cúi đầu ăn cơm, Đường Dĩ Kỳ không dám tin mà hỏi, hy vọng mà xác nhận lại nó. Là Lạ thật đó. Dáng người không cao không lùn, không mập không gầy là sinh viên đại học Đường Tuấn Trung, nghe nói nụ cười rạng rỡ của cậu làm say mê không ít con gái ở trong trường, gật đầu thật mạnh để khẳng định câu trả lời, đồng thời công quên quét mắt nhìn thức ăn ở trên bàn. "Vậy thì vì sao chị không thấy người chứ?" "Đúng là gặp quỷ mà. Nếu như hàng xóm mới đã đến rồi, vì sao nhiều ngày như vậy cũng không thấy ở bên cạnh có dấu hiệu là có người còn sống?" "Thật ra thì em cũng chỉ thấy quá một lần, hơn nữa là lúc 3 giờ sáng khi em đi chơi về." trong miệng còn ngón đầy thức ăn. Khuôn mặt của Đường Tuấn Trung còn ra bộ thần thần bí bí chụm đầu nói nhỏ. Hôm trước nửa đêm trở về, thật kinh ngạc khi phát hiện qua mặt vân tú của người đàn ông ở ngôi nhà bên, thế nhưng sắc mặt lại trắng bệch gần như trong suốt, thiếu chút nữa làm anh sợ tới mức mà hét lớn lên, nếu lúc đó không phải nhìn thấy ánh đèn đường chiếu xuống người đàn ông có bóng dáng, suýt chút nữa cho rằng mình đã gặp phải quỷ. Thật sự mà nói, Năm giờ sáng hôm qua mẹ dạy đi chuẩn bị tập thể dục ở công viên, mới nhìn thấy người hàng xóm ở nhà bên đó. Bắt trước bộ dạng thân thần bí bí của con trai, bà đường cũng kháy nói, nhưng khóe miệng trên mặt lại kích động vui mừng nói không nên lời. Lướt nhìn mẹ mình một cái, trong bụng cô đơn dĩ kỳ hiểu rõ. Nói như vậy, hàng xóm ở bên cạnh là một người trẻ tuổi đẹp trai sao? Làm sao biết chứ? Hiếm khi hai người mẹ con trong miệng một lời mà kêu lên, quái lạ cô rõ ràng cho từng thấy qua không phải hay sao? Con dùng đầu gói nghĩ thì cũng có thể biết nha." Lệ sáng mẹ mình trong mắt lóe lê lên tia mơ mộng, đừng dĩ kỳ cười nhạo nói. "Mẹ à, con làm con gái mẹ đã 25 năm rồi, còn không hiểu mẹ sao? Mẹ đang nói tới người hàng xóm bên cạnh thì thái độ giống như xem phim mấy anh nam chính đẹp trai vậy đó." Nói đến thật là bất đắc dĩ mà, trong cuộc đời mẹ cô không có gì ham mê, nhưng trước khi già lại hồi xuân, tâm hồn trở về hồi tráng thành khi xem mấy bộ phim thần tượng đang lưu hành của thân niên thì sẽ rất là yêu thích. Lần trước nếu không phải cô ra rất ngăn cản, sợ rằng mẹ sẽ chạy tới phi trường mà đón buổi cái gì tuấn cơ, bởi vì vậy thật sự là mất hết thể diện. Vừa nói ra thì mẹ trước khi ra lại hồi xuân cũng cảm thấy xấu hổ. Đừng tuấn trung không nhịn được mà bật cười ha ha, <cười> liên tục gật đầu bày tỏ đồng ý. Không giống nhau không giống nhau nha. Ngay cả một hồi lúng túng cười mỉa Ba đằng vẫn nhiệt không được mà hưng phấn kêu lên. Hàng xóm mới của chúng ta so với những minh tinh thần tượng trên tivi lại còn đẹp trai hơn nữa đó. Ái chà, có tranh cứ trước đã có người nói xinh đẹp thật sự, không đi thi hoa hậu, xem ra người đẹp trai cũng sẽ không đi làm ngôi sao thần tượng đóng phim ca hát mà cắt xấu mình vào cuộc sống thường, thí dụ như là người hàng xóm nhà ở bên đây. Các hẳn với bà mẹ đang hưng phấn. Hai đứa con của nhà họ Đường đối với hàng xóm có đẹp trai hay không cũng không thèm để ý, ngược lại đối với thời gian hoạt động lại cảm thấy quá là hiếu kỳ, hơn nữa lại còn hăng hái mà tha lẫn. Mọi người không cảm thấy thời gian hàng xóm mới xuất hiện rất là kỳ lạ sao? Gầy gầy căm ở trong mắt, Đường Dị Kỳ chỉ ra điểm đáng nghi ngờ. Một lần là nửa đêm lúc 3 giờ, hai người gặp hàng xóm mới, đều là quãng thời gian mà người bình thường còn đang nằm ở trên giường ngủ. Thật sự là rất kỳ lạ, cũng không phải là người chỉ dám xuất hiện vào đêm khuya chuyên làm chuyện xấu hoặc là bọn trộm cướp mà có lẽ là người ta hoạt động về đêm. Nhún vai một cái, Đường Tuấn Trung cũng không cảm thấy là có vấn đề. Dạo này khắp nơi đều là chó, mà chính anh cũng thường duyên như vậy, chỗ xấu duy nhất ngày hôm sau là vài bác hai con mắt cẩu mèo. Cho dù là họ hàng với cẩu mèo, chẳng lẽ ban ngày cũng không đi làm sao? Nhưng mà mẹ cũng chưa từng gặp hàng xóm vào ban ngày, thật là khả nghi. Cũng có thể người ta trực ca đêm mà. Mường cười nhìn chị gái mình một cái, đường Tuấn Trung cảm thấy chị mình bị bệnh đa nghi quá nặng rồi. Nếu nói là trực đêm, nửa đêm 3 giờ sáng đã phải đi làm rồi, làm sao có thể ở ngoài cửa để cho em bắt cặp chứ? Kiên nhẫn, đường dĩ kỳ cùng với em trai tranh luận luôn tìm ra lý do để mà cãi phá. Nói không chừng, người ta thuộc bộ tộc Soho nha. Đường Tuấn Trung cũng không phải là kẻ sẽ bị bắt nạt, tìm cho ra đáp án rồi đối đáp lại. Hiện tại bộ phận Soho ngày càng nhiều hơn rồi, hơn nữa cũng ít người chuyên chọn ngủ ban ngày, buổi tối lại bắt đầu làm việc, cho nên nửa đêm mới ra ngoài kiếm ăn, hành động cũng không có gì là kỳ quái cả. Không thể nói thêm điều gì, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm em trai mình đang rưng rưng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net